Harry và George. Sau ngày Giáng sinh, chị gái và tôi bắt đầu mâm mống cho tới ngày 15 tháng 6. Đó là ngày ba mẹ chúng tôi chất đồ lên xe hơi và đi tới căn siêu vẹo ở Vịnh, trong suốt thời gian còn lại của mùa hè. Với bọn trẻ chúng tôi, nơi đó chính là thiên đường trên mặt đất. Những đêm muộn câu cá ngoài cầu cảng, những gài mặc đồ bơi đi chân trần và chèo thuyền cùng những bữa ăn ở huyên nhà có mái che lớn dưới chiếc quạt trần đang quay quẻ quẩy. Dường như một hẹn năm sau, bao giờ cũng tuyệt vời hơn mùa hẹn năm trước, cho tới khi chúng tôi mất George. George và anh em của nó, Harry Là hai con chó săn mồi lông vàng. Bạn chẳng bao giờ thấy con này mà lại không thấy con kia. Bất kể chúng đang lao qua đám lao lách cao quá đầu hay đang đuổi theo con diệt ăn trộm mồi ở cầu tàu gần đó. Mỗi khi chúng bị tách giao ra, Harry sẽ sủa cho tới khi nào Josh tìm ra nó. Tất cả chúng tôi đều yêu mến hai con chó này. Như thể chúng là chó của chúng tôi. Nhưng chủ thật sự của chúng là một thủy thủ già mà mọi người quen gọi là thuyền trưởng. Một buổi chiều trong mùa hè năm đó, Harry và George đang nằm ngủ trưa dưới mấy bụi hoa tú cầu. Sau khoảng một giờ, Harry thức dậy, nhưng George thì không. Lúc đó, người ta có thể thấy tất cả bọn trẻ, hầu hết các bà mẹ và thậm chí một số người cha đã sụp sịch khóc khi nghe thấy tiếng Harry sổ gọi anh của mình. Thuyền trưởng cũng đào buồn chẳng kém gì Harry. Mãi tới lúc sau, Harry mới gần sủa hẳn. Nhưng điều tồi tệ nhất là khi nó gần sủa, thì nó cũng bỏ ăn. Nó không động chạm gì tới thức ăn dành riêng cho nó. Nó tản lờ cách đối đãi mà loại chó rất thích, và thậm chí còn hết mũi bỏ qua luôn miếng thịt băm có lẫn vô mai. Chúng tôi đã lo lắng tới nổi vào buổi tối thứ năm kể từ khi Harry dành ăn. Trong lúc cả nhà đang ăn bữa tối có cá hồi chấm nhỏ trắng, bắp ngô nướng và cả chua tươi. Chúng tôi đã hỏi mẹ, chúng tôi phải làm gì? Mẹ bảo chúng tôi nên cầu xin thiên thần giúp đỡ cho Harry Buổi tối hôm đó, tôi trặng trọc nằm trên giường dưới chiếc quạt trần đu đưa, khe khẽ thổi làn chó, dễ tru giấc ngủ và suy cẩm về sự tuyệt vọng của Harry Tôi hầu như chắc rằng thiên thần chỉ giúp đỡ con người. Vì tôi chưa bao giờ nghe thấy thiên thần giúp giải quyết các vấn đề của loài chó. Nhưng riêng trong trường hợp này, tôi đã cầu nguyện đến khi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, sau bữa điểm tâm, mẹ đưa cho tôi một cái xúc xích, rồi dặn tôi đưa cho Harry. Tôi thấy nó và thuyền trưởng đang ngồi ở cuối cầu tàu. Tôi dãy dãy chiếc xúc xích trước mũi Harry, nhưng đó thậm chí không thèm chớp mắt nữa. Tôi thầm nghĩ... Thiền thần chẳng bao giờ xuất hiện mỗi khi ta cần họ. Harry đứng dậy, rồi bắt đầu bước về phía căn nhà. Cây đầu to lớn của nó cuối thấp đến nỗi gần như chạm xuống sàn cầu tàu. Dạ tôi biết rằng, nó đang trất yếu do không chịu ăn. Thuyền trưởng lắc mấy đầu và đua, rồi khẽ thở dài. Tiếng nước bắn tung tué bất ngờ, khiến chúng tôi giật mình, bỏ qua tâm trạng hiện tại. Để nhìn xem con cá đó thuộc loại gì Rồi lên giữa làng nước tối thẩm Là gương mặt đang mỉm cười Của một con cá heo Thậm chí thuyền trưởng Cũng phải mỉm cười lại trên đó Con cá heo cất tiếng kêu Quen thuộc của giống loài Bỗng đúng lúc đó Một tiếng gầm gừ khiến tuân quái Dìm về phía căn nhà Harry đang đứng trên cầu tàu Cả hai tay nó đã dựng đứng lên Con cá heo uống mình lao xuống Làm cho nước bắn tung tué Như chúng vẫn thường làm Rồi sau đó Nó thực hiện động tác Mà bạn có thể thấy Ở một con cá heo Đã được huấn luyện Nhưng lại rất hiếm gặp Ở một con cá heo Bình thường sống hoài vịnh Wush Nó phóng dục lên Với một tên lửa Thân hình màu trắng bạc Lấp lánh tương phản hẳn Với bầu trời trong xanh Của ngày hè Thuyền trưởng và tôi Vỗ tay treo họ Vì thắng phục Trước màn biểu diễn Đẹp mắt này Điều tiếp theo mà tôi biết là Harry lao xuống cầu tàu và sủa âm ý. Cái đầu lớn màu vàng của nó trung trung theo dịp sủa. Cuối cùng khi nó im lặng, con cá heo bỗng nhìn thẳng vào mắt con chó. Nói với nó một điều gì đó bằng ngôn ngữ của loài cá heo rồi bơi đi. Vì quá thích thú nên tôi đã làm chơi chiếc xúc xích của mẹ. Harry ăn ngấu nghiến chiếc xúc xích. Sau đó thuyền trưởng và tôi đưa nó vào nhà. Cho nó ăn một tô thức ăn dành cho chó thật lớn Rồi dỗ dậy đó theo cách mà loại chó rất thích Sáng hôm sau, Harry chờ đợi Và dĩ nhiên là con cá heo đó lại tới Nó phục khí từ đỉnh đầu màu xám bóng Rồi mỉm nụ cười của cá heo Harry bắt đầu sủa như ngày hôm trước Và lại nhận được lời hồi đáp nhanh chóng Bằng ngôn ngữ của cá heo Rồi sau đó con cá heo bơi dục đi cho một tên lửa màu bạc Đang mỉm cười Kể từ đó tôi nhớ rằng Ngày nào con cá heo cũng tạc qua Để gặp Perry Chị gái tôi quyết định rằng Con cá heo ấy chẳng khác gì vật nuôi trong nhà Và đã đặt tên cho nó là Fishy Nhưng tôi còn nghĩ ra một cái tên hay hơn Tôi gọi nó là Thiên thần Margaret Cunningham